Các bạn đang nghe với Thư viện Chuyện Mà Kinh Dị thuộc cộng đồng đam mê sách Các bạn đang nghe câu chuyện Mặt Thôi Đẹp của tác giả Thiên Hạ Bác Sướng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 sóng hải lưu đen kịt, trong hải động đang từ từ biến mất. Có lẽ chỉ cần cầm cự thêm độ nửa phút, tàu chiến ba sẽ thoát khỏi cái miệng khổng lồ đang nuốt hết mọi thứ xung quanh. Lúc này con rắn biển đang kéo tàu đi, bóng uốn mình nhảy vọt trên mặt biển, nhưng thân thể xấu xao cũng chỉ là máu thịt. Tác động của lực kéo khủng khiếp không khỏi khiến gân cốt của nó bất liệt toàn bộ. Trong khoảnh khắc con rắn biển bỗng mềm oặt, tựa tấm vải trắng phất phơ trong gió bão rồi rớt thẳng xuống. Sợi thừng bắt cá voi nối giữa mũi tàu chia bà và sống lưng con rắn biển tùy rất chắc chắn. Sóng đã đến cực hạn chịu đựng, đứt lìa làm hai đoạn. Tôi và Sơ Lê Dương bám vào đoạn thừng nối với mũi tàu, vừa nãy còn loáng thoáng thấy chăng sáng lấp loá. Thân thể như đang đặng vân giá vũ trên không trung, thế mà nháy mắt con tàu đã rơi, thân tàu cơ hồ dựng ngược, hai chúng tôi bị hất văng ra ngoài. Chỉ thấy trước mắt tối sầm cùng nhau lốc thẳng xuống vực sâu không đáy. Dòng loạn lưu gió hải động sinh ra cũng đã đến hồi kết. Sóng tanh thế còn lại vẫn hết sức kinh người. Tôi cảm giác như đang rơi vào trung tâm một cơn lốc xoáy. Dòng nước cuộn cuộn tạo ra áp lực không khí, có hồ muốn xé toang thân thể tôi ra thành mấy mảnh. Cũng may, trong lúc hoảng loạn, tôi và Sơ Lệ Dương vẫn níu chặt lấy nhau. Thể trọng hai người gộp lại, chưa đến nỗi bị dòng xoáy cuốn bay. Có điều lúc này Đầu óc chúng tôi đã hoàn toàn mất tỉnh táo Bên tai ồ ồ tiếng sóng Lục phổ ngũ tạng lộn tùng phèo Căn bản không thể biết mình đang ở nơi nào nữa Thân thể đang rời của chúng tôi đột nhiên vào phải một luồng khí lưu nóng bỏng Đà rời lập tức giảm xuống đáng kể Nhưng nhiệt độ của luồng gió nóng cực cao Chập mặt đã khiến người ta muốn tắc thở mặt chết Thêm một chốc nữa thôi Cơ thể chúng tôi sẽ bị luồng gió nóng Hồn trò cạn sạch nước Hóa thành hai cái sắc khổ Còn chưa kịp kinh hoàng thì toàn thân chật mắt rủi, hoa gia chúng tôi đã rơi xuống nước. Tôi bị uống liền mấy ngụm nước biển, cuống quýt tìm bóng dáng của sơ Lê Dương. Cộng mày cô bơi rất giỏi, vừa xuống nước đã tỉnh táo được ngay. Hà chúng tôi đều bị sặc nước, chẳng kịp nghĩ xem tại sao lại bị rơi vào nơi này, vội rẽ nước nổi lên. Đầu vừa ló ra khỏi mặt nước, chúng tôi lập tức ho sặc sụa, há tha miệng tham lam hít lấy không khí trên mặt nước mở mắt nhìn khắp xung quanh. Chỉ thấy ánh sáng lạnh lạnh tỏa chiếu, nhưng đó tuyệt đối không phải là ánh trăng trên trời. Phòng trọng chúng tôi đã bị hút vào trong hải nhãn. Mà hải nhãn kỳ thực là một cái động không đáy trong mạch núi dưới đáy biển. Điều khiến người ta không khỏi kinh ngạc là xung quanh toàn là nước mênh màng vô tận. Chúng tôi như lọt thỏm giữa một vùng biển lớn sâu không thấy đáy. Mấy chục mét trên tàu, chính là hai nhãn đường kính rộng đến mấy rằm. Do nóng hừng hực bốc lên cao, chặn đứng nước biển của vực xoáy san hô đổ vào. Biển lớn dường như đang sử dụng một sức mạnh thần bí để giữ gìn bí mật của mình. Sau khi hút con tàu vào trong, nước biển lập tức cuộn tới lấp dấu tích. Nếu không phải đã lọt vào trong, e rằng không ai có thể phát hiện ra cảnh tượng nước biển phân đôi thành hai tầng khí bí thế này. Mãi lâu sau, Rồi vẫn chưa tỉnh tháo hẳn sau cơn xoay chuyển tựa như trở đất đảo lộn ấy. Khoảnh đầu lại thấy tàu trịa ba thùng mây lỗ lớn, trên thần tàu cũng rơi xuống cách chỗ mình không xa, đang chậm chậm chìm xuống. Còn tàu gỗ liễu biển ấy vốn đã có 16 khoang ngăn nước nhỏ, thùng một hai chỗ căn bản không ảnh hưởng gì đến vận hành. Nhưng lần này có thể thấy nó đã bị tàn phá nặng để đến mức không thể không bỏ đi mất rồi tất cả người trên tàu cũng bị va đập không nhẹ. Tuyền Béo rằng chỉ huy cổ thái, kéo mấy người bị thương từ trong khoang tàu ngập nước lên bờ. Tuyền Béo thấy tôi và Sơ Lệ Dương bơi lên mặt nước, thở phà một hơi, vậy lìa với lìa, chắc là muốn chúng tôi bơi lại chỗ còn tàu. Dư một tay truyền đồ đạc lên xuống cứu sinh. Tôi đang định bơi đến thì Sơ Lệ Dương đột nhiên giữ lại, nghiêng theo hướng ánh mắt cổ. Tôi bất giác hít vào một hơi không khí lạnh. chỉ thấy cái xác con rắn biển đã đứt lìa gần cốt kia, đang nổi dập dành ở mép bên. Mặt nước phẳng lặng bên cạnh xác con rắn lo lên mấy cây vảy cá mập như mấy quả ngư lôi bắn sát mặt nước, lặng lặng rẽ sóng tiến về phía này. Tôi vả sờ lên giường, để không mang theo thuốc xua cá mập đặc dụng, gặp phải bọn này tuyệt đối không phải dễ nương đầu. Mặt nước ở vùng biển ngầm dồ lên rất nhiều trụ đá, người đồng Có lẽ đều là di tích cổ bị hải nhãn cuốn vào Chỉ lộ trên mặt nước một phần Còn lại hẳn là trọng chất vô số ở bên dưới Cùng mày tất cả những tượng đồng trụ đá khổng lồ Bị nước biển sối xuống quanh nằm Đa phần giặt cả ra quanh khu vực bên dưới hải nhãn Nên vừa nãy khi chúng tôi rơi xuống không bị và vào Bằng không thì sớm đã vỡ đầu chảy máu chết ngay tại trận rồi Thầy Lô ca mập đến gần Sư Lê Dường vội chỉ tay về phía trước Chỗ đó có một trụ đá lớn màu xanh nghiêng nghiêng, chỉ nhô lên trên mặt nước một đoạn chừng 2m, có thể tạm thời leo lên tránh làn. Tình thế khẩn cấp, tôi nào còn kịp nghĩ ngợi gì, lập tức cùng cô bơi đến, lần lượt leo lên, lập tức rút dao găm thở lạnh mang bên mình ra, để phòng bọn cá mập bất thình lình nhảy lên khỏi mặt nước tấn công. Đồng thời lớn tiếng hò hét bảo bọn thuyền béo trên tàu chú ý đến động tĩnh dưới nước. Lũ ca mập cứ lợn lờ bên dưới trụ đá không rời đi Phía bên kia thì tàu trịa bà coi như đã xong đợi Chúng tôi bị cuốn vào vực sầu dưới đáy hải động tuy không chết Nhưng đã hỏng mất con tàu Chỉ dựa vào hai cái xuồng cứu sinh bằng cam su Buốn cầu sinh giữa biển lớn mềm màng đâu phải chuyện dễ Huông hổ có thể trở lại mặt biển phía trên kia hay không Là việc còn chưa nói đến Xê Lê Dương không khỏi thở dài một tiếng khè khẽ Nói về tôi Hay, anh nhất à. Tôi thấy lần này chúng ta còn nhiều tiểu rồi. Tình trạng của chúng tôi thật đúng là tứ bề hỗn độn, nhiều cám mập thế này thì đừng hòng bơi qua chỗ con tàu tụ họp với mấy người còn lại. Chỉ còn biết đợi bọn tiền béo trèo xuống cứu sinh đến tiếp ứng thôi vậy. Tôi nhìn từ xa thế cả năm người trên tàu đều đang hành động, xem ra rốt có ai bị thương thì cũng không nặng lắm, lại nghe Sở Lê Dương thở vãn than dài, vì tình cảnh trước mắt bèn cất tiếng khuyên giải. Ngài tự động, tốt thật cảm thấy sự việc có thuận lợi rồi mà, việc gì quá dễ dàng sẽ khiến người ta mất cảnh giác, người nào người nấy đều bị thắng lợi làm cho u mê đầu óc cả rồi. Giờ như vậy cũng tốt, đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống đếm lại là cục diện mà một kim hiệu úy chúng ta quen ứng phó. Cô xem, nơi này rốt cuộc là đâu thế nhỉ? Cờ Lê Dương rõ mắt nhìn ra phía xa, giải thích. Vùng đất này không biết rộng dài bao nhiêu, cũng chẳng rõ là hồ hay biển, nhưng nước ở đây có lẽ vẫn là nước biển. Lúc này bị hải nhà ăn hút vào, nếu không nhờ luồng khí nóng bốc lên hạn chế một phần tốc độ rơi, từ trên cao hơn 100m mà cứ thế rơi thẳng xuống mặt biển. Nếu không chạm phải tảng đá đàn đào thì cũng chẳng khác gì húc thẳng vào bức tường bê tông. Chúng ta chết là cái chắc. Hải nhãn dường như là một hiện tượng tự nhiên, có quy luật thời gian, nhưng khi chăng tròn có âm hỏa xuất hiện, hải động sẽ sụt xuống, nhưng không lâu sau sẽ lại được dòng nhiệt lưu bên dưới bốc lên khép kín. Nếu chúng ta rơi xuống chậm chỉ vài lát, luồng khí ngược mỗi lúc một nóng hơn kia sẽ thiêu cả người lẫn tàu giật chờ. Nhưng nếu sớm hơn một chút, sẽ không tránh khỏi bị dòng loạn lưu trong hải động sét toán. Thời điểm rơi xuống vừa khéo, không ngờ lại khiến chúng ta thoát được cái chết, cũng coi như là một kỳ tích rồi. Tôi thầm nhủ, bị hút vào quy khư mà không chết, cùng chẳng phải kỳ tích gì. Nếu mò được ngọc mà không bị rơi xuống biển, có thể bình yên trở về thì mới gọi là kỳ tích. Rơi xuống dưới biển này không chết, song cũng không ra ngoài được. Thực ra phải gọi là đen đồi mới đúng. Có điều, tôi không nói vậy với Sư Lê Dương. Chỉ bảo cô. Trong quy khư này, không có bầu trời. Nhưng ánh trăng sao không khác gì thế giới bên ngoài kia cả. Theo tổ những hiện tượng này, đều do hình thế của mạch nam lòng tạo nên. Hải khí trong lòng mạch ngường kết, sinh ra âm hỏa bám vào tầng nhăm thạch. Ánh sáng của hải khí tựa ánh trăng. Chính nguồn sáng đặc biệt ấy, Các kiến nước bên trong quy khê có màu xanh mực, nhưng khung tay vớt lên vẫn trắng vắt, có thể thấy là nước biển quá sâu nên mới hắt lên màu xanh thẫm như thế. Cây lê giường nghe tôi nói xong lại lắc đầu. Vùng nước hải nhãn thông đến, chắc chắn là quy hư rồi. Tương truyền, thời cổ ở quy khê có mấy tòa thành, cư dân trong đó nắm được bí mật của long hỏa, văn minh đồng thau phát triển đến trình độ rất cao những các văn vật và di tích để lại cho đời sau thật quá ít, đến nay vẫn chưa có mấy học giả chịu thừa nhận, ở ngoài biển từng có một đất nước huyền bí, tình thông thuần chất luyện đồng thao như thế cả. Tôi thấy cái gọi là long hỏa trong dư bạch lam lam ấy, thực tế có lẽ là một ngọn núi quặng lớn dưới đáy biển thôi. Ánh sáng xanh mà chúng ta đang thấy, còn cả dòng nhiệt lưu bí kín thải nhãn kia nữa, đều là hiệu ứng của lớp quặng gây ra cả. Quy khư này có lẽ là một mỏ quặng khổng lồ. Tôi kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là sức mạnh của giai cấp công nhân. Không đúng, thời đó làm gì có công nhân công nghiệp, chắc đều là nô lệ cả thôi. Bọn họ đào được cả một gò núi quặng lớn như vậy cơ à. Có điều ngày sau đó nghĩ lại, tôi cảm thấy lời giường nói rất có lý. Đó là thời kỳ lực lượng sản xuất vẫn còn tương đối nguyên thủy. Đồng thau là một vật quý của quốc gia có vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực như quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa. Để có nhiệt độ cao hồng chiết luyện đồng thau, thời đó người ta chỉ chặt phá một lượng lớn các khu rừng nguyên thủy. Chẳng hạn như muốn đúc được một cái đỉnh đồng giống như văn vật cấp quốc gia từ mẫu mạo đỉnh mới được phát hiện gần đây thì ít nhất cũng phải chặt đến cả một khu rừng nguyên sinh vạn năm, có diện tích bằng di Hòa Viên ở Bắc Kinh mới đủ. Có lẽ là hỏa sinh già Từ một loại khoáng thạch đặc biệt Có thể cháy dưới nước Ở trong nham tầng dưới đáy biển Tôi nói với Sơ Lệ Dương Các đảo trong khu vực xoáy sân hồ Bị nhấn chìm Quyền nhân rất có thể là do hành vi Khai thác khoáng sản quy mô lớn gây ra Chúng ta đã suối quẩy Rơi vào tuyệt cảnh kêu trời không thấu Gọi đất chẳng linh Cứ ở chỗ này oán trời trách đất mãi Cũng chỉ vô ích Muốn sông xót muốn phát tài Thì phải dựa vào chính mình Theo tôi chúng ta cứ phải thu thập lại trang bị, kiểm điểm nhân số trước đã, sau đấy mới nghĩ cách tìm hiểu địa hình và hướng dòng chảy bên trong chốn quỷ khườn này. Chúng tôi bàn bạc vài câu, kết sách đạn định, bên gọi bọn tuyển béo, mình thúc trên tàu mau chóng trèo xuống qua tiết ứng. Nhưng bọn họ ở trên tàu chữa ba hành động rất chậm chạp, một là vì thân tàu đã bị nước tràn vào làm cho nghiêng hẳn sang một phía, đi lại trên bong tương đối khó khăn, hai là vì ngoài các trang thiết bị cần thiết để sinh tồn, mấy người đó còn phải gánh gánh gồng gồng thêm đống thanh đầu mò được dưới biển. Trạng vững thế, hình như Nguyễn Hắc còn bị thương khá nặng nữa, có lẽ là gãy xương tay rồi. Tiên Béo xử lý cấp cứu cho ông ta, đối đoạn xương gãy, dùng mảnh gỗ cố định lại. Có điều thằng Béo này ra tay không biết phân biệt nặng nhẹ, làm Nguyễn Hắc đau đến ngất lên ngất xuống mấy lần. La Linh gạt nước mắt tìm thuốc tê trên đầu cổ cũng đang máu chảy đầm đìa. Minh Thốc tìm muốn lôi cả theo cố quan tài đá dưới khoang đáy, nhưng cuối cùng cũng đành phải bỏ lại vì không đủ sức, chỉ ôm theo được con nhân ngư ngậm ngọc cùng với cái ba lô đựng đống ngọc trai, vội bỏ trở lại bong tàu. Nên bị tuyển bí hấp động phải, vươn tay giật luôn cái túi đeo lên vai mình. Tôi thấy tình cảnh trên tàu rối loạn hết sức, tí có lòng muốn giúp nhưng khôn nỗi lại bị đàn cá mập dưới nước ngăn cản. Có mà qua đó được. Chỉ đành ngồi một chỗ trơ mắt ra nhìn. Hy vọng tàu trĩa ba chìm chậm chậm một chút. Có lẽ tại nước biển phía trên, đang ngừng đổ xuống. Mực nước trong quỳ khư đang từ từ hạ thấp. Phế tích thành cổ lộ trên mặt nước mỗi lúc một nhiều hơn. Vô số tàn tích của các trụ đá, tượng người bằng đồng, đỉnh đồng, dần dần hiện lên. Xa xa còn thấp thoáng một mảng xám xám mở mở như ngọn núi. Một tòa cung điện cổ xừa Đừng say dựa lưng vào núi, mờ ảo hiện ra trước tầm mắt của chúng tôi, thoắt gần thoắt xa, tựa như ảo ảnh.